Bất quá dưới tình huống đang chiếm được ưu thế, cứ buông tay như vậy không khỏi khiến lâm khiếu đừng cảm thấy đáng tiếc. Ngốc thứ lão ma thấy đối thủ cả nửa ngày trời vẫn không đáp lời, trong lòng có chút lo lắng. Loại chiêu số như phong hồn địa tâm tòa này, nếu không phải đến lúc vạn bất đắc gì tự nhiên không thể dùng. Tuy rằng sẽ cho đối thủ bị trọng thương nhưng thương tổn của chính mình còn lớn hơn nữa, căn bản không khác gì đồng quy vu tận. Thần thông đối phương thi triển ra, từ lâu đã khiến cho ngốc thứ lão ma buông bỏ ý coi thường. Đã như vậy, chỉ có thể coi đối phương trở thành một đối thủ cùng cấp bậc mà nhìn, đâu còn dám sơ suất. Sự coi thường ban đầu cũng tự nhiên biến mất. Bởi vậy đầu tiên giảng hòa với đối thủ, ngốc thứ lão ma cũng không cảm thấy nửa phần không hợp lý. Một khi thực lực song phương tương đương, trong những tình huống thông thường đều thông qua đám phán để giải quyết tranh chấp. Có rất ít người nguyện dùng tính mệnh đem ra nói chuyện. Trước chính là bản tông chủ động động thủ trước, đã đắc tội, mong rằng đạo Hữu không nên băn khoan. Bản tông chủ nguyện ý xuất ra một khỏa trung phẩm tam cấp tăng nguyên đan bồi tội. Ngốc thứ lão ma ra giá nói. Lâm khiếu đừng cũng không muốn bức bách ngốc thứ lão ma. Nhân tiện nói, tại hạ đối với tăng nguyên đan không có bao nhiêu hứng thù. Nếu có thể cho tại hà 20 cây, ngưng tùy tham, tại hà không chỉ nguyện dùng vật ngang giá trao đổi, càng có thể khôi phục độc nguyên lực cho tông chủ, sắc mặt ngốc thiếu lão ma lộ vẻ kỳ quái. Ngưng tùy tham, tuy rằng cực kỳ hiếm có nhưng tác dụng của bản thân nó cũng không nhiều, bởi vậy giá trị cũng không phải quá lớn, hầu như không có người nào hỏi tham qua, so với tam cấp trung phẩm tăng nguyên đan còn thấp hơn nhiều. Bất quá nếu đối phương đã yêu cầu, lúc này thầm nghĩ nhanh nhanh kết thúc cuộc chiến này nên ngốc thứ lão ma cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Được, đạo Hữu quả nhiên sảng khoái. Vậy thì chúng ta thu tay lại như thế nào? Lâm khiếu đừng khẽ gật đầu. Hai người đều dùng nhãn thần trao đổi tin tức, rồi đôi bên cẩn thận thu lực. Càng toàn tâm đề phòng đối phương có điều gian trá, một khi phát giác, lập tức phản công. Đàn đại ma thứ trước tiên lui lại tiến vào trong đám mây đen. Còn đàn tham thì thú cũng lui trở về trong tay lâm khiếu đường. Trùy thủ màu đen dưới sự không chế của ngốc thiếu lão ma tỏa thành làn khói đen rồi biến mất. Tử kim trường thương cũng trở lại trong đai lưng chữ vật của lâm khiếu đường. Thu, ngốc thiếu lão ma khẽ quát một tiếng. Một đen một xanh, một lớn một nhỏ. Cả hai nguyên linh ngay trong tiếng quát cùng nhau thu tay lại. Cấp tốc tiến nhập thân thể, lâm khiếu đừng chậm rãi buông từ kim trường thương trong tay, ngốc thứ lão ma cẩn thận lui lại phía sau hơn 10 trượng ổn định thần thái rồi mới dần thu hồi, thứ linh thuẫn, bảo hộ quanh người. Hiển nhiên đối với vị thanh niên tu vi chỉ có linh hồn giai trung kỳ vẫn có chút kiêng kỵ khuôn mặt đạo Hữu rất lạ không biết từ khi nào thiên hà tông lại có thêm một vị nguyên lão bản lĩnh như vậy. Ngốc thứ lão ma hỏi thêm tin tức. Thái độ so với lúc mới xuất hiện khác biệt không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn có điểm lấy lòng, tựa như có tâm ý kết giao. Hổ thẹn rồi, tại hạ chỉ là có chút tài mọn, so với hướng tông chủ còn cách rất xa. Lâm khiếu đừng cười nói. Nguyên danh ngốc thứ lão ma là hướng khôi sơn, từ lúc thành danh đã rất ít dùng tới nguyên danh này, từ mấy trăm năm trước đã bị người đời quên lãng. Cho dù có người biết được cũng không còn mấy ai, tu luyện giới chỉ biết được tới danh xưng ngốc thứ lão ma của lão mà thôi. Lúc này nghe được danh xưng từ hồi tráng niên của chính mình, hai mắt ngốc thứ lão ma nheo lại, không tránh khỏi suy ngẫm. Lẽ nào người này cũng là lão quái vật cùng thời với mình ngày trước? Hôm nay may mắn có được bí bảo bí pháp có thể khôi phục được dung mạo tránh niên ngày xưa. Ngốc thứ lão ma đúng là đã tự đa tâm, lâm khiếu đừng bất quá chỉ tìm đọc một vài điển cố, đối với địa vương giai giả càng thêm chút lưu ý, ngay cả tính danh và một số chiến tích đều ghi nhớ lại, trong những người này tự nhiên có cả ngốc thứ lão ma. Đạo hiểu không cần quá khiêm tốn, một hồi chiến đấu vừa rồi, lão phu đã thua nửa chiêu, nếu đạo hiểu không muốn nhiều lời. Lão Phu tuy là người ma tông nhưng so với mấy người tự coi chính đạo càng thêm giữ lời. Hai mươi chu, ngưng tùy tham, hiện tại lão Phu cũng không đưa ra được. Một tháng sau hẹn đạo hữu tại ma thứ cung, lão Phu sẽ vì ngươi chuẩn bị thích đáng, chỉ cần đạo hiểu tới là được. Ngốc thứ lão ma sảng khoái nói, có tin bay không? Lâm khiếu đừng có chút đắn đo bất định, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không có gì cần e ngại. Trên mặt nở nụ cười nói, hướng tông chủ, vậy một tháng tới, tại hạ sẽ tới ma thứ cung nhận vật, thuận tiện sẽ giúp hướng tông chủ khôi phục độc nguyên lực, đến lúc đó gặp lại, cáo tử. Lâm khiếu đừng hóa thành một đạo tử mang hướng phía xa bay đi, nhãn thần ngốc thứ lão ma ngưng trọng, truyền âm nói, đạo hữu lưu lại tính danh, bản tông chủ khi hồi tông sẽ dặn dò đám tiểu bối tiếp đón cẩn thận, Rất nhanh một đoạn truyền âm đáp lời được truyền lại, lâm khiếu đường, ngốc thiếu lão ma nhíu đôi mày thật sâu, gần đến mức có thể chạm cùng một chỗ, vô luận có hồi ức thế nào, đối với cái tên này vẫn trống rỗng, căn bản trước đó chưa được nghe qua cái tên nào như vậy. Nhìn thân ảnh lâm khiếu đường biến mất tại chân trời, ngốc thiếu lão ma có chút không cam lòng, nhưng cũng không biết làm sao, một vệt máu từ khóe miệng chậm rãi trào ra ngoài. Hiển nhiên lão đã bị nổi thương. Thái âm thiên quân, nhân tình đó lão phu cũng coi như trả lại cho ngươi rồi. Gã thanh niên cổ quái này nếu như lại tiếp tục ẩn nấp phía sau sẽ là một mối nguy hiểm rất lớn. Hậu quá khó có thể tưởng tượng nổi. Cho dù ngươi có không lấy được vợ thì cũng chỉ là việc nhỏ. Nếu ma tông thực sự tranh đấu lớn với hiên viên tông mà nói. Sợ là cái được không đủ bù đắp cho cái mất. Lão phu lưu hắn lại nửa canh giờ cũng coi như tận lực Đáng tiếc gần đây tu luyện có chút sai lầm Bằng không hôm nay nhất định phải cùng gã cổ quái kia chiến một trận thống khoái Ngốc thứ lão ma quệt miệng Thân ảnh nhoáng lên Đã tiêu thất trong hư không Lâm khiếu đường thẳng bướng yên viên tông Một đường phóng đi cực nhanh Cùng ngốc thứ lão ma chiến đấu một hồi Lãng phí quá nhiều thời gian Nguyên lực toàn thân lâm khiếu đường bành trướng Dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi. Khi tới gần hiên viên tông đúng là đã cảm ứng được gần 200 cỗ nguyên cảm cường liệt. Bốn phía hiên viên tông an tĩnh vô cùng, cũng không có một chút dấu hiệu của trận đại chiến nào diễn ra. Lâm khiếu đừng phóng nguyên thức bao phủ một phạm vi lớn cũng không thu được chút kết quả nào. phảng phất như căn bản không có bất luận chuyện gì phát sinh. Nhìn cửa lớn hiên viên tông gần ngay trước mắt, lâm khiếu đừng không có biện pháp tiến nhập. Trọng địa tông phái, trừ phi được mời. Bằng không là không thể tùy tiện tiến vào. Huống chi đã tới cấp bậc nguyên lão tông phái như Lâm Khiếu Đường. Càng không thể tùy tiện đi vào môn phái khác. Rất dễ bị người ta cho là cử chỉ khiêu khích. Trong lòng Lâm Khiếu Đường nóng như lửa đốt. Nhưng chỉ có thể đè nén lại. Chậm rãi đi tới đại môn hiên viên tông thiết lập tại chân ngọn núi thật lớn. Hai bên đại môn là hai tòa đại viện phòng. chính là cho những thủ vệ đệ tử lưu lại đại môn được làm bằng cử thạch cao lớn nguy nga sừng sừng tại chân núi đứng hai bên có bốn gã đệ tử sắc mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ nghiêm trọng dường như vừa mới trải qua một hồi đại chiến lâm khiếu đường nhẹ nhàng hạ xuống đất thần tình của một gã đệ tử đứng phía trước khẩn trương quát lớn người tới là người phương nào chẳng lẽ không biết đây là trọng địa môn phái sao mau mau rời đi Lâm khiếu đừng phát giác phản. Ứng của tên đệ tử này rất nghiêm trọng, cũng không tức giận, chậm rãi nói. Tại hạ là vạn sơn nhân sĩ, vận việc môn phái đi qua nơi này, cảm ứng được một cổ ám nguyên khí cường liệt nên lo lắng đi tới kiểm tra. Không biết quý phái có vị trưởng lão nào ở đây? Tên đệ tử vừa rồi khẩn trương thái quá còn định nói cái gì nữa Thì bị một gã đệ tử khác phía sau đẩy xuống. Khuôn mặt vài tên đệ tử khác cung kính nhìn lâm khiếu đường. Bọn họ đã cảm giác được nguyên cảm cường liệt phát ra từ trên người vị thanh niên này từ lâu. Tiền bối. Xin chờ vạn bối vào trong thông báo một tiếng. Một gã đệ tử khác sau khi thi lễ liền chạy về biệt viện gần đó. Chỉ chốc lát gã đệ tử đó đi theo một lão giả mặc đảo bào màu trắng đi ra. Sắc mặt lão giả này hồng nhuận. Tóc hoa dâm, tu vi đã đặt tới Đại sư Giai Trung Kỳ. Lão giả vừa tới nhìn thấy lâm khiếu đường, nhất thời trên mặt lộ vẻ kinh hãi, tỉ mỉ quan sát vị thanh niên trước mặt có vẻ không thể tưởng tượng được. Tuy là không lâu trước có nghe được một ít chuyện về vị đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông mới nhậm chức, nhưng tận mắt nhìn được vẫn không thể kìm nổi kinh ngạc vạn phần. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio Chương 321 Đất khách, nguyên mạo nhìn vị thanh niên trước mắt bất quá mới chỉ 2 năm 26 nhưng tu vi đã đạt đến linh hồn giai đôi mắt lão giả lé lên một tia không thể tin tưởng được. Bất quá trên người vị thanh niên này mặc thiên hà lam vào, đeo hà tinh ngọc quải bội, chính là những tín vật của nguyên lão thiên hà tông hàng thật giá thật. Bởi vậy sự kinh ngạc trong mắt lão giả dường như chỉ hiện lên trong trước mắt rồi lập tức cung kính vạn phần, thi lễ nói. Vạn bối thượng vân, trưởng lão vân tiêu phong hiên viên tông xin chào tiền bối. Không biết tiền bối đến bản phái có chuyện gì quan trọng. Vân tiêu phong, trong mắt lâm khiếu đừng hiện lên một tia rung động. Chẳng lẽ là vân tiêu điện ngày trước chuyển biến thành. Cái tên thượng vân này tựa hồ có chút quen thuộc. Trước đây khi còn tại hiên viên quốc, lâm khiếu đừng mơ hồ nhớ vân tiêu điện có một vị trưởng lão tên là thượng vân. Lâm khiếu đừng nhanh chóng đánh giá lại lão già, thản nhiên nhận lễ của đối phương rồi hỏi, quý phái có phải vừa mới bị ma tông quấy nhiễu? Thượng vân trưởng lão do dự một hồi nói, bản phái đúng là cùng với ma tông có vài điểm xung đột nhỏ, hiện tại đã giải quyết xong, làm phiền tiền bối quan tâm. Nhãn thần lâm khiếu đừng lay động, muốn hỏi thêm nhưng lời vừa đến cửa miệng lại nuốt trở vào, hỏi thêm nữa lại quá đường đột rồi phát sinh hiểu lầm. Lúc này trên dưới hiên viên tông mỗi người đều đang lo lắng chờ đợi nên phi thường mẫn cảm. Sắc mặt hòa hoãn nói, quý phái vô sự là tốt rồi, nếu là gặp phải ma tông làm loạn, quý phái nếu cần cứ thông chi cho chính đạo đến trợ giúp. Các môn phái khác không dám nói, nhưng vạn sơn thiên hà tông nhất định sẽ đến tương trợ. Thượng vân nghe được lời này vô cùng cảm động. Lúc này hiên viên tông bốn bề thủ địch, hiểm nguy trùng trùng. Bỗng nhiên xuất hiện một vị có tu vi không kém cạnh các vị nguyên lão nói ra lời đầy thành ý, khiến cho tâm tình trưởng lão Thượng Vân đang khẩn trương được ổn định lại không ít, lập tức thi lễ nói, đa tạ tiền bối, vạn bối nhất định nói rõ với các vị nguyên lão bản phái về ý nguyện của tiền bối, nói ra những lời hứa hẹn đủ sức động lòng người. thế nhưng ngay cả như vậy vị thượng vân trưởng lão này vẫn như trước không hề mời lâm khiếu đường tiến vào trong môn phái để ngồi lại đàm đạo lâm khiếu đường tính toán thất bại không khỏi có chút tiếc nuối xem ra lúc này hiên viên tông đang đề phòng cực kỳ xâm nghiêm đơn giản sẽ không cho ai tiến nhập bản thân nói muốn tiến nhập sợ là không có nhiều khả năng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác Lâm khiếu đừng nóng lòng liếc mắt về phía sơn môn xa xa, nói thêm vài câu hàn huyên liền cáo từ. Thượng vân trưởng lão vẫn duy trì thái độ cung kính, hiển nhiên đối với vị cường giả linh hồn giai này cực kỳ kinh trọng. Vô ích trở về, lâm khiếu đừng không cam lòng, thế nhưng xông thẳng vào nhất định là không thể được. Chỉ có thể tìm hiểu tin tức từ những môn hà khác của hiên viên tông mà thôi. Hiện tại. những thành thị lớn nhỏ tại nam xuyên giới đều thuộc về các môn phái quản hạt những thành thị thuộc quyền quản hạt của các môn phái này nghiễm nhiên trở thành nơi những người bình thường tụ tập tránh gió tại thời buổi rối loạn này phạm nhân tuy là một quần thể khổng lồ nhưng lại vô cùng yếu nhược còn các tu luyện giả lại giống như những hòn đá tảng vững chắc che mưa che gió phạm nhân lui tới tìm kiếm sự che chở cũng không có gì quái lạ kỳ thực đối với những phạm nhân Các môn phái cũng không đặt tâm tư nhiều lắm, dành cho họ một ít bảo hộ cũng không đáng gì nhiều. Đại đa số thời gian những phàm nhân chỉ lo vui vầy, chăm lo sinh hoạt của bọn họ nên không ảnh hưởng gì nhiều. Các môn phái tu luyện lại càng không phân tán tinh lực đi quản lý. Nhiều nhất chỉ có một vài gia tộc tu luyện tự cho là đúng đi quản hạt một phạm vi. Tư nguyên thổ địa từ trước cho tới giờ vẫn là đối tượng để mọi người cạnh tranh. là những đối tượng thuộc tầng chót trong tu luyện giới. Các gia tộc tu luyện tự nhiên không thể cùng các môn phái phát sinh tranh chấp, chỉ có thể trước mặt đám phàm nhân phát uy kiếm lời. Hiên viên tông tuy là môn phái mới được phát triển, đặt trên phiến đại lục lớn thuộc nam xuyên giới cũng không được tính phì nhiêu gì, nhưng đấy chỉ là trong mắt tu luyện giả nhìn vào, còn nếu đối với phàm nhân mà nói. Một phiến địa vực rộng lớn này đã là nơi cư trú rất tốt rồi Huống chi hiên viên tông ngày trước rời qua đây cũng mang đến rất nhiều quốc dân hiên viên quốc Dưới sự trợ giúp của môn phái họ đã tái thành lập không ít thành trì Bởi vậy trong phạm vi hiên viên tông quản hạt Lớn nhỏ cũng có tới hơn 50 thành thị Đó là còn chưa tính tới các vùng thôn trang cùng tiểu trấn. Tại toàn bộ Nam xuyên giới Lượng nhân khẩu tính là đông đảo nhất Chỉ tiếc trong những thành thị này, số lượng gia tộc tu luyện cũng không nhiều, đặc biệt tại một vài siêu cấp gia tộc tu luyện lâu đời lại càng thiếu những tộc nhân còn tráng niên có được thiên phú tu luyện dị bẩm Bởi vậy nhìn như một quần thể tu luyện khổng lồ, lại bởi vì khuyết thiếu gia tộc gia tộc mà trở thành có nhiều nhưng không chất, nhân số có nhiều đến mấy đi nữa cũng là vô dụng thôi. Lâm khiếu đừng cất trang phục chuyên dụng của nguyên lão Thiên Hà Tông là Thiên Hà Lam vào cùng quải bội, thay vào đó là thanh bào bình thường mà hắn vẫn mặc. Tại phụ cận Hiên Viên Tông nhắm thẳng hướng một tòa thành trì tương đối quy mô tiến vào. Vốn Lâm khiếu đừng có ý định dừng lại đây vài ngày, tìm hiểu một ít tin tức về Hiên Viên Tông. Thế nhưng khi hắn vừa mới tới cửa thành, lập tức đập vào mắt ba chữ thật lớn, khiến phiền muộn trong lòng không khỏi nổi lên. Ân La Thành, nơi này là Nam Xuyên giới, không phải là Hiên Viên quốc. Hôm nay Hiên Viên quốc đã sớm trở thành một bộ phận của Đại Hà quốc, mà thành thị mà cả tuổi thơ mình trải qua hiện cũng trở thành một thành thị của Đại Hà quốc. Lâm Khiếu Đường nhìn lên ba chữ bắt mắt ngoài cửa thành, bỗng nhiên trong lúc đó nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Sau một hồi thất thần, Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lẽ nào thành trì được kiến lập mới vẫn xây dựng dựa theo thành thị ngày trước bố trí qua đây Lâm khiếu đường suy đoán Nếu là như vậy Lâm ra tại Tân La thành chỉ cần không có bị diệt vong Có phải cũng là ở trong thành này hay không Khi ý niệm này thoáng hiện lên trong đầu lâm khiếu đường Sâu tận đáy lòng lặng lẽ mọc lên một cổ tình tố nhàn nhà Hồi tưởng lại tình cảnh bản thân ngày đó bị trục xuất khỏi tộc môn phảng phất chỉ mới như ngày hôm qua Tất cả đều rõ ràng chân thực, mới đó, chỉ một thoáng qua, rốt cuộc nhiều hay ít mấy chục năm qua, chính bản thân Lâm Khiếu Đường cũng khó nói lên lời. Lắc mình một cái, Lâm Khiếu Đường đã tiến vào trong thành, nhai đạo được bố trí y chang như chưa hề biến đổi, tất cả vẫn y chang ngày nào, một đường đi tới đều quen thuộc như khi xưa, thế nhưng trong mắt Lâm Khiếu Đường thoáng chốc lại mang vẻ mới mẻ. Mặt tiền một cửa hàng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt lâm khiếu đường, nơi này ngày trước chính là của nhất đao môn, đáng tiếc nhất đao môn đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó chính là một tòa trà lâu bình dân. Lâm khiếu đường nhìn đại môn quen thuộc đang mở rộng mà hơi chút cảm khái, đúng lúc này, một cỗ lực lượng cực lớn đột nhiên ập đến, theo đó còn có những tiếng quát tháo vang lên, tránh ra, tránh ra, đừng có ngồi trồm hổm như đang đi nhà xí như vậy. Lỡ mà ông chủ ta bắt được, ngươi có khó mà dậy nổi. Một gã tráng hán quát lớn rồi đẩy lâm khiếu đường sang một bên. Trong nháy mắt bị xô đẩy, rất may lâm khiếu đường đã kịp thu lực. Bằng không chỉ cần một chút hổ thể chân khí liền có thể cướp đi tính mệnh của hán tử kia. Tráng hán trừng mắt liếc lâm khiếu đường, lập tức cũng đem những người khác tránh sang một bên, không cho tùy ý đi lại. Chỉ chốc lát xa trên nhai đảo đã truyền đến từng trận tiếng vó ngửa phi nhanh. Ba đầu thất đàm mà thú đang phi như bay mà tới. Ngồi trên thân chúng phân biệt là hai nam một nữ. Sắc mặt cả ba người đều đang nghiêm trọng. Sau ba người đều đeo thêm những ba bố rất lớn. Ai nghe nói lão tổ lâm ra sắp chống đỡ không được nữa đúng không? Một gã bán hàng rong đứng bên đường hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Nửa năm trước có một đầu cửu giai yêu thú đánh loạn đả thương vô số người Lão tổ lâm gia xuất thủ Tuy là đánh chết con súc sinh kia Nhưng chính mình cũng thủ trọng thương Sợ là không chống được nữa Một gã cùng đứng bên đường tiếc hận nói Lão tổ lâm gia nếu thực không may có vấn đề gì Đám sơn tặc phụ cận còn không đem tân la thành chúng ta diệt sạch hay sao Một gã khác vừa mới bước ra khỏi trà lâu Nghe được cuộc nói chuyện liền lắc đầu nói Sơn tặc thì thành vệ binh vẫn còn có thể chống đối được Nếu là một hai gã tán tu ma tông Toàn bộ tân la thành sợ là thành địa ngục nhân gian mất Chúng ta hãy cứ vảnh tay chuẩn bị nghe tin xấu đi Nếu lão tổ lâm gia thực sự ngã xuống Chúng ta cũng nên dọn nhà đi là vừa Tại đầu quan đạo Một gã qua đường vừa đi đến tiếp lời Ba người cũng không có phát hiện Một vị thanh niên mạc thanh bào vừa mới đứng cạnh đó không xa, trong lúc hoảng loạn đã biến mất không thấy. Lâm Phủ hiện tại cùng với vị trí ngày trước đồng dạng, chỉ là không hề có mảnh đất phía hậu sơn, cũng không có tung tích của phế dược phòng. Thành thị có thể dập khuôn theo mô phỏng, thế nhưng hoàn cảnh địa lý còn phải nhìn theo thiên ý rồi. Đối với cách cục phòng... ốc tại Lâm Phủ... Lâm khiếu đường tự nhiên rất hiểu rõ, lấy tu vi của hắn nếu là không muốn bị người phát hiện, coi như có đứng ngay trước mặt thì đám người ở đây cũng khó phát hiện ra. Sau khi tiến nhập lâm phủ, lâm khiếu đường thẳng hướng từ đường lâm ra đi tới, đối với chỗ ở của bản thân ngày trước cũng không hề hứng thù. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, những năm loạn lạc gần đây, lâm ra đã chết đi bao nhiêu người, cẩn thận tính ra. Lâm khiếu đường ly khai lâm ra đã hơn 70 năm, nhân sinh thất thập cổ lai hy, đối với tu luyện giới mà nói, 70 năm cũng không thể tính là dài, nhưng đối với giới phàm tục thì lại chính là cả một đời người. Đi tới tử đường, lâm khiếu đường lập tức buông thần thức tìm kiếm, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, cũng không hy vọng thấy những cái tên quen thuộc, tuy biết sinh tử chính là quy luật tự nhiên không thể ngăn trở. Nhưng xuất phát từ tình cảm cá nhân, Lâm Khiếu Đừng vẫn hy vọng không nhìn thấy những cái tên mà mình thân thuộc. Ngoại trừ những vị trưởng lão Lâm gia ngày trước, Lâm Khiếu Đừng không thấy những cái tên khác mà hắn nhận biết. Tâm tình tuy ổn định hơn rất nhiều nhưng lại có chút kỳ quái. Tỷ lệ tử vong như vậy thực sự là rất thấp, trải qua sự ác liệt của chiến tranh cũng không thấy tổn thương quá nhiều. Như vậy cũng đủ để nói lên sự ngoan cường của một vài thế hệ Lâm gia Ra khỏi từ đường, lâm khiếu đường liền đi tới nơi ở của mình ngày xưa, nhất thời bị sự bài trí xa hoa làm cho hoảng sợ. Chủ ở ngày trước khi mình còn lưu lại không thể như thế này, đơn sơ đến cả con chuột cũng chẳng buồn chạy qua. Nguyên bản chỉ là một khoảng sân bị lãng quên, lúc này lại đủ các loài hoa tiên diễm đua sắc, cùng một vài bồn cảnh, nơi trung tâm còn một hòn giả sơn, phối hợp với những dòng nước chảy dóc rách trên dưới. một nơi cư trú như vậy quả thực cực kỳ thích ý cửa phòng cũng không khép kín lâm khiếu đường bước vào trong liền lập tức cảm nhận được một cổ u hương thanh nhã phòng của chính mình năm xưa hôm nay lại trở thành một khuê phòng nhi nữ hơn nữa lại được bài trí cực kỳ đẹp đẽ cả gian phòng được trang sức hoa lệ thế nhưng những dụng cụ trong phòng lại không chút cải biên so với ngày trước lâm khiếu đường còn lưu lại tất cả vẫn như cổ tựa hồ chủ nhân hiện tại của gian phòng đối với vị nguyên chủ nhân ngày trước cực kỳ kính trọng. Khóe miệng lâm khiếu đừng không tự chủ được hơi nhếch lên. Một đoạn tình cảnh cứ tự nhiên mà thổi qua trước mắt. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Cùng với đó còn có một lời đối thoại. Lão Tổ Tông thực sự không chống được nữa sao? Sắc mặt lâm hậu sơn vẻ hoài nhìn lâm hạo vừa mới trở về từ hậu viện hỏi. Lâm Hạo thở dài nói, tình hình Lão Tổ Tông thực sự không được tốt. Gia chủ cùng mấy trưởng Lão cũng đã hết đường xoay sở. Cho dù giữ lại được tính mệnh, chỉ sợ nguyên khí cũng đại thương. Ta vừa mới nhìn thấy tóc Lão Tổ Tông đã đổi màu bạc. Cái gì? Đổi màu bạc? Lão Tổ không không phải là... Tóc vẫn đen sao? Lâm Hậu Sơn không thể tin được kêu nhỏ. Có thể là do thủ thương động vào nguyên khi... khiến tho nguyên bị tổn hại lão tổ tông trước nhìn vẫn như một vị trung niên nay nhìn qua lại giống như một lão thái bà tuổi độ thất tuần lâm hạo bất đắc dĩ nói lâm hậu sơn hạ thấp thanh âm nói dược liệu chân quý chúng ta lặn lội đường xa mang về cũng không dùng được sao đưa ra một bộ không quá hy vọng lâm hạo nói mấy trưởng lão cùng tộc trưởng còn đang điều phối bất quá tựa hồ cũng không có nhiều tác dụng Hai người các ngươi đừng có nói lời xui xẻo vô dụng trước mặt ta Lan trưởng lão không phải đã nói Ngày trước có một vị biểu thúc công lưu lại cho nàng một hoàn Hồi Linh Đan Sao? Một thiếu nữ diện trù y màu lục nhạt từ hậu viện đi ra Vừa thấy hai người lâm hậu sơn cùng lâm hạo Đang không còn tín tâm liền làm bộ dáng tức giận nói Nhãn tình lâm hạo bỗng nhiên sáng ngời nói Đúng rồi Ra ra ta cũng từng nói như vậy Người đã từng được khiếu đường Tam Gia Gia lưu lại một hoàn, Bổ thần đan, cực kỳ chân quý. Nếu đã vậy không bằng cứ lấy ra đưa cho lão tổ tông phục dụng đi. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 322 Biểu cứu công thần bí nghe được lời của thiếu nữ cùng Lâm hạo Trên mặt Lâm Hậu Sơn hiện ra vẻ hiếu kỳ. Các ngươi đang nói tới vị khiếu đường Tam Gia Gia rốt cuộc là thần thánh phương nào. thành viên thế hệ trước của gia tộc Tự hồ đều kính trọng vô cùng, như thế nào mà chúng ta lại chưa từng được thấy qua. Lẽ nào tuổi trẻ mệnh bạc rồi sao? Lâm Hảo Kinh Bỉ nhìn Lâm Hậu Sơn nói, biểu đệ, ngươi không nên gọi theo ta là Tam Gia Gia a, ngươi phải gọi là biểu cửu công mới đúng. Lâm Hậu Sơn khoát khoát tay nói, kêu thế nào cũng như nhau, nói chung cùng là tiểu bối chúng ta hướng tới trưởng giả là được. Lục y thiếu nữ tức giận liếc mắt nhìn Lâm Hậu Sơn nói Không thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy được Lâm Hạo là vì gia gia của hắn cùng khiếu đừng biểu cứu công vốn là huynh đệ Nên hắn mới gọi gia gia Ta nghe bà ngoại có nói người cùng với khiếu đừng biểu cứu công là biểu vinh muội Nên ta mới gọi biểu cứu công Bà ngoại Hậu Sơn biểu ca ngươi cùng với bà ngoại ta lại là thân sinh tỷ muội, Bởi vậy ngươi cũng phải kêu biểu cứu công mới đúng Lâm Hậu Sơn hiện rõ bộ dáng bại trận nói, Được rồi, ta nhận sai là được chứ gì? Hai người các ngươi cứ thích của trách ta. Ai, được rồi, cho ta hỏi lại một lần nữa, Vị khiếu đừng biểu cứu công này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Lâm Hảo suy nghĩ một chút rồi nói, Ta nghe Gia Gia nói, Ngày trước khiếu đừng tam Gia Gia đã cứu mạng của người, Nếu như không phải có khiếu đừng tam Gia Gia mà nói, Người không thể sống cho tới ngày hôm nay Càng không có được tu vi sư dai như bây giờ Lục y thiếu nữ cũng gật đầu nói Bà ngoại vũ nhàn cũng nói như vậy Người có nói cả gia tộc ngày trước Nếu không phải nhờ biểu cứu công mà nói Rất có thể không còn tồn tại từ lâu rồi Trong mắt lâm hạo toát lên một tia sùng bái Nói Có người nói Y thuật của tam gia gia kỳ lạ tân kỳ Gia Gia cũng nói trên đời này không có quái bệnh nào, không có kỳ độc nào có thể khiến Tam Gia Gia bó tay. Người chính là Đương Thế Kỳ Tài. Lâm Hậu Sơn biểu môi nói, nếu lợi hại như vậy, công lao lớn như vậy, trong gia tộc từ đường như thế nào lại không có bài vị của vị biểu cứu công này. Lục Y Thiếu Nữ không quá khẳng định trả lời, vị biểu cứu công này còn chưa hẳn đã mất. Lâm Hậu Sơn lập tức nói, chưa mất cớ sao lại không thấy xuất hiện trong gia tộc Lâm Hạo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói trước đây gia gia ta đã từng nhắc qua Tam gia gia chính là bị lão tổ tông trục xuất khỏi gia môn dường như là do xúc phạm phải một vài tộc quy phi thường trọng yếu Lâm Hậu Sơn đối với vị trưởng bối đầy tính truyền kỳ này vẫn luôn cực kỳ hứng thú. Từ lúc còn nhỏ tuổi vẫn thường nghe các vị trưởng bối trong gia tộc giảng thuật về những cố sự anh hùng của vị biểu thúc công này, phảng phất giống như nói về một vị thần minh vậy, đến ngay cả tộc trưởng cùng C. Nếu vị khiếu đường A biểu cứu công đối với gia tộc đã có cống hiến nhiều như vậy, cho dù có chẳng may phạm phải quy điều cũng không đến mức bị trục xuất khỏi tộc môn A. Tộc nhân lợi hại như vậy sao có thể nói đánh đuổi là đánh đuổi cho được. Lâm Hậu Sơn phảng phất như bị chúng mê, tiếp tục hỏi. Bà ngoại ta nói, khiếu đừng biểu thúc công kỳ thực không phải bị Lão Tổ Tông đuổi đi. Lão Tổ Tông lúc đó chỉ là muốn cho biểu cứu công có thể phát triển xa hơn, lưu lại trong vòng tộc môn chỉ làm lãng phí tài năng độc nhất vô nhị của biểu cứu công mà thôi. Lục y thiếu nữ nói ra thuyết pháp bất đồng, không phải là tinh thông y thuật sao, cái này cũng được tính là độc nhất vô nhị. Cho dù y thuật có là thiên hạ đệ nhất, có thể diệu thủ hồi xuân, không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, ra ngoài chẳng phải để người ta tùy tiện khi dễ sao. Lâm Hậu Sơn có điểm không rõ Gia Gia nói khi đó ngoại trừ lão Tổ Tông, khiếu đường Tam Gia Gia chính là đệ nhất nhân trong gia tộc. Lúc đó còn cùng một vị đạo chức giả cực kỳ lợi hại đại chiến tới 300 hiệp, tuy không bắt được đối phương, nhưng thực lực đã rất kinh khủng rồi. Lâm Hảo cực lực tôn sùng nói, Lâm Hậu Sơn cũng không cho là vậy nói, ra ra ngươi cùng vị biểu cứu công có quan hệ không tầm thường, bình thường nói chuyên sở sẽ thêm vào không ít cảm tình cá nhân, ta xem hẳn là như vậy rồi. Lâm Hạo hơi chút bất mãn, còn muốn nói gì đó nhưng khuôn mặt lục y thiếu nữ đã tràn ngập u sầu đáp lại, nếu như biểu kiểu công còn tại thế thì tốt rồi. Có hắn chắc chắn sẽ có biện pháp cứu trị cho lão tổ tông. Đúng lúc này một đảo thân ảnh cao lớn từ một gian phòng trong nội viện chạy ra. Thần sắc có chút khẩn trương, lục y thiếu nữ thấy được cảnh này cảm giác có điều không ổn. Vội kêu lên, mạnh trưởng lão, lão tổ tông thế nào rồi? Người kia có vóc dáng lực lưỡng, mặc dù ăn mặc vải bồ y nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng từng đường viền cơ nhục. dáng người chân chất nhưng đôi mắt cũng lấp lánh Hữu thần Nghe được câu hỏi của thiếu nữ Hán Hán tử lực lưỡng một đường thẳng hướng hậu viện đi tới Ba vị thanh niên theo phía sau Tâm tình hỗn loạn lo lắng nhưng cũng thêm rất nhiều phần nghi hoặc Lâm Hậu Sơn rối cuộc nhịn không được hỏi mãnh trưởng lão, lão tổ tông người Cước bộ của Hán tử lực lưỡng nhanh như lưu tinh Không đợi Lâm Hậu Sơn nói xong liền trả lời Lão tổ tông lần này thực sự nguy kịch rồi, đầu cửu rực hát bức thú kia quả nhiên lợi hại. Lục y thiếu nữ vừa nghe lời này liền nóng nảy lẽ nào đây là muốn đi từ đường lập bài vị? Hán tử lực lưỡng thở mạnh một hơi, nói, suối quẩy, ai nói muốn đi lập bài vị, tĩnh hàm nha đầu ngươi đừng có nói bậy, không thì đừng trách ta nghiêm phạt. Tuy là bị răn dạy, lâm tĩnh hàm cũng thở dài một hơi, lại không hiểu hỏi tiếp. Nếu không phải lập bài vị, đi đến từ đường làm cái gì? Lão Tổ Tông đang trong tình huống nguy hiểm như vậy, chúng ta hẳn là nhanh nên nghĩ biện pháp mới đúng. Mắt hán tử khôi ngô nhìn hướng từ đường cách đó không xa nói. Có một phương thuốc, khứ độc đan, vẫn được lưu truyền cung phụng tại trong từ đường. Lúc này không thể không lấy ra dùng tới một chút. Lâm Hậu Sơn không lý giải nổi hỏi, thế nào lại không sớm dùng? Còn muốn chờ tới tận bây giờ, hán tử khôi ngô không nói gì, trực tiếp đi vào trong từ đường. Ba vị thanh niên cũng theo đó đi vào. Căn phòng này được lâm ra đặt làm từ đường, diện tích tự nhiên không nhỏ, lượng bài vị cũng rất nhiều. Ngoài đó ra còn có một vài họa tượng cùng di vật đặt ở bên trong. Sau một hồi tìm kiếm, hán tử khôi ngô rốt cuộc ngừng lại tại trước một bức họa tượng được đặt khá cao. không kìm được kích động lẩm bẩm nói, tìm được rồi, tìm được rồi. Ba vị thanh niên đều hiếu kỳ bước tới, nhìn lên bức họa, cả ba không nhận ra được người trong bức họa là ai, phía trước bức họa cũng không đặt bài vị, theo lý thuyết những bức họa được đặt tại đầu đều là những bức di ảnh, tương ứng với nó còn có một pho tượng bài vị, bên trên sẽ khắc lại tính danh tuổi tác, địa vị của tộc nhân đó trong gia tộc. Mãnh trưởng lão bức họa tượng này chính là họa tộc nhân lâm ra sao ta thế nào cho tới bây giờ lại chưa từng thấy qua cũng không nghe nói đến chẳng lẽ là một vị tiền bối tổ tiên từ mấy trăm năm trước lâm tĩnh hàm hiếu kỳ hỏi hán tử lực lưỡng nâng niu vuốt ve bức họa trên khuôn mặt vuông bức uy vũ lộ một vẻ chân chất ngày trước hắn chính là một tộc nhân của lâm gia cũng chính là khiếu đường biểu cứu công của các ngươi ba vị thanh niên nhất thời lộ vẻ kinh sắc tỉ mỉ quan sát lại nhân ảnh trong bức tranh muốn xem xem một vị được coi như thần nhân trong gia tộc có chỗ nào bất phàm thế nhưng xem đi nhìn lại một hồi cũng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. bất quá chỉ là bức họa một mao đầu tiểu tử mà thôi. mãnh trưởng lão khiếu đường tam gia gia đã ly khai gia tộc từ khi còn rất trẻ sao nhìn lên dung mạo vô cùng trẻ tuổi của người trong bức họa. Lâm Hạo vô thức hỏi, Hán Tử Khôi Ngô gật đầu, sau đó rồi lại lắc đầu, cũng không có trả lời vấn đề này, chỉ chậm rãi lật phía sau bức họa, từ bên trong khung bức họa lấy ra một cuộn vải nhỏ, bên trên vẫn mơ hồ tản ra mổ tia nguyên khí, tựa như được một tiểu kết trận tiến hành bảo hộ vậy. Hán Tử Khôi Ngô cực kỳ cẩn thận đem cuộn vải để vào trong lòng, sau đó dùng tay áo tỉ mỉ lau khung ảnh. Rồi lại cẩn cẩn rực rực đem bức hoa treo lại như cũ Lúc này mới an tâm xoay người lại nói Phương thuốc đã lấy được rồi Còn phải đi tới viện phòng của Lan trưởng lão Nơi đó còn lưu giữ một vài dược liệu cùng đan hoàn Lan trưởng lão sẽ cùng lão tổ tông thâu nguyên liệu thương sao Sắc mặt lâm tĩnh hàm lo lắng hỏi Lão tổ tông chúng phải hắc bức độc trưởng hiện tại chỉ có lan trưởng lão cùng tộc trưởng liên thủ thâu nguyên mới có thể ổn định độc thế hán tử khôi ngô vừa nói chuyện cước bộ cũng không ngừng gia tăng nghe được tiếng bước chân cùng lời đàm thoại đã dần kéo tới thân hình lâm khiếu đường vẫn bất động trên mặt lại càng lộ ra nét chờ mong chỉ chốc lát một gã trung niên hán tử dẫn theo ba gã thanh niên đi đến bốn người đầu tiên là sửng sốt tiếp theo đó Biểu tình ba gã thanh niên nhất thời lạnh như xương. Ngầm hiểu ý nhìn nhau rồi cả ba đem người xâm nhập bao vậy lại. Lâm tĩnh hàm quát lớn một tiếng. Cuồng đồ lớn mật. Lại dám xông vào trọng địa gia tộc. Ngươi có biết gian phòng này là của ai không? Lâm khiếu đừng mỉm cười đánh giá thiếu nữ đang chỉ kiếm thẳng vào chính mình. Nét tươi cười trên mặt dần chuyển thành kinh ngạc. Nhẹ giọng nói. Y hệt. Quá giống nhau. Không được hồ ngôn loạn ngữ. Nói mau, xâm nhập bản gia tộc, giáp tâm điều gì? Lâm tĩnh hàm tự nhiên nghe không rõ, lần thứ hai quát lớn. Tiểu tử, ngươi nếu không nói, đừng trách dưới kiếm chúng ta không có mắt. Lâm hậu sơn đứng một bên hét lớn theo, làm càn. Đột nhiên từ phía sau ba người truyền đến một tiếng hét lớn. Tất cả nhanh buông kiếm cho ta. Hán tử lực lượng đang cố gắng áp chế tâm tình kích động. Quát lớn một tiếng. Ba vị thanh niên nhất thời có chút luống cuống khó hiểu, quay đầu lại nhìn hán tử lực lưỡng, rồi đây đó lại nhìn lẫn nhau, hiển nhiên không biết làm sao cho phải. Ba vị thanh niên nhìn lại phía gã xâm nhập, vẫn thấy nụ cười tươi thủy chung hiện trên khuôn mặt, điều này càng làm cho bọn họ nghi hoặc khó giải thích cho được. Thấy biểu cửu công còn không mau quỳ xuống cho ta. Một thanh âm uy mãnh lần thứ hai vang lên, Ba vị thanh niên lúc này hoàn toàn hồ đồ mất rồi, vẻ lạnh lùng tức giận trước đó sớm đã không còn, thay vào đó lúc này chỉ còn lại sự kinh ngạc cùng khó hiểu vô cùng. Đại ca, hán tử khôi ngô rốt cuộc không khống chế được thân mình, phốc một tiếng quỳ xuống, khóc lên thành tiếng. Ba vị thanh niên nhân chưa từng có lần nào chứng kiến mãnh trưởng lão lại thất thố đến như vậy, biểu tình lại càng thêm nghi hoặc. lúc này mãnh trưởng lão đâu còn thấy được một chút uy nghiêm căn bản chỉ đơn thuần là một gã tiểu lão để tìm lại được huynh trưởng đã thất lạc bao năm biểu tình trên mặt ba vị thanh niên nhân từ khiếp sợ lại chuyển biến thành cổ quái mãnh trưởng lão cư nhiên lại quỳ gối khóc nức nở trước một vị thanh niên trong qua tuổi tác lại chỉ xấp xỉ bọn họ miệng không ngừng kêu đại ca loại tràng diện tương phản thật lớn như này quả thực có lực trùng kích rất lớn a à... Hai người các ngươi không cảm thấy vị thanh niên này cùng người trong bức hoa vừa mới gặp tại từ đường cực kỳ giống nhau sao? Thanh âm của Lâm Hảo đã có chút rung động. Lâm tĩnh hàm mở chừng chừng hai mắt nói, đúng vậy, căn bản chính là một người. Trên trán Lâm Hậu Sơn chảy ra một giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, trên đời quả nhiên lắm chuyện kỳ quái. Cả ba trao đổi ánh mắt, rồi song song quay lại nhìn về phía thanh niên nhân đối diện. Chăm miệng một lời nói, Khiếu đừng biểu cứu công, Khiếu đừng tam ra ra, Chuyện được phát tại trang web, Chuyện audio mới com, Chương 323, Chư vị cố nhân hán tử khôi ngô nghẹn ngào nói không nên lời, Hai vai không tự chủ được run run lên, Một lúc lâu sau mới cất tiếng, Đại ca, là ta a mãnh đậy, a mãnh đậy, Lâm khiếu đừng nhìn xuống, Nhãn thần lấp lành kỳ quang, Cao hứng nói, ha ha, tên mãnh tử to lớn nhà ngươi, hiện tại ta đã không nhận ra ngươi rồi. A mãnh nhìn qua như một gã trung niên sắp bước qua hàng lão niên, nhưng lúc này lại không khác một hài tử. Nước mắt ngắn nước mắt dài nói, đại ca, ta tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Lâm khiếu đừng cười nói, đây không phải đã gặp được rồi sao? A Mãnh liên tục gật đầu. Bỗng nhiên xoay người lôi ba vị thanh niên qua, không kìm được vui mừng giới thiệu, đại ca, ngươi đoán bọn chúng là ai? Lâm khiếu đừng vừa nhìn vừa tự đánh giá nói, nữ oa oa này lớn lên rất giống vũ nhàn, ta đoán nhất định là hậu nhân của vũ nhàn rồi. Lâm tĩnh hàm bị nhìn chằm chằm vào có chút không được tự nhiên, sự tức giận trước đó đã sớm tiêu thất không thấy, thay vào là nét kinh ngạc và mờ mịt khó hiểu. Thoạt nhìn vị thanh niên này so với mình không quá bao nhiêu tuổi, tự nhiên không thể tiếp thu được việc hắn lại chính là biểu cứu công của mình. Chuyện này quá mức hoang đường rồi. Đại ca, người vẫn tin tưởng như trước A. Vị này chính là Lâm Tĩnh Hàm, ngoại tôn nữ của Vũ Nhàn. Nàng là một trong những người nổi bật nhất trong đám tộc nhân Lâm ra đời nay. Hiện tại, niên kỷ chưa đến 20 đã có tu vi vệ giai hậu kỳ. chính là đối tượng trọng điểm gia tộc bồi dưỡng a mãnh tự hào giới thiệu ánh mắt lâm khiếu đừng ôn hòa nhìn ba vị thanh niên sống lưng cả ba người đều một trận lạnh toát rõ ràng vị thanh niên trước mặt bọn họ tuổi đời nhìn như không hơn bọn họ bao nhiêu thế nhưng ánh mắt kia lại thâm đậm như một lão nhân tám mươi tuổi đời hắn nhất định là tôn tử của lâm bình rồi lâm khiếu đừng rất khẳng định nhìn lâm hạo nói đúng Chính xác, hắn chính là Lâm Hạo, tôn tử của Lâm Bình, tu vi cũng đã tới Vệ giai hậu kỳ. Lâm Bình kia quản giáo rất chặt, không muốn thành tài cũng khó a. A Mãnh vừa nghĩ đến phương pháp quản giáo của Lâm Bình, trong lòng không khỏi mỉa mai một chút, gã đó căn bản là một người điên mà. Cuối cùng Lâm Khiếu đừng nhìn tới Lâm Hậu Sơn, đoán không ra là ai. Trong lòng suy nghĩ tới một vài cái tên nhưng rồi lại cảm giác không đúng. A Mãnh chủ động giới thiệu nói, cuối cùng là Lâm Hậu Sơn, chính là ngoại tôn của Vũ Tuyền. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã là quản sự gia tộc, Tu Vi cũng đã tới vệ giai trung kỳ. Trong lòng cả ba vị thanh niên tuy rằng vẫn còn có chút khó tiếp thu, nhưng cuối cùng vẫn xác định vị thanh niên trước mắt này chính là vị biểu cứu công vẫn được kể lại như trong truyền thuyết của gia tộc. Tu vi của Lâm Khiếu Đừng đã tới linh hồn giai trung kỳ, vô luận là ẩn giấu hay không, trong mắt bốn người này vẫn là không thể thăm dò ra được nửa phần chân thực. Ba vị thanh niên trước sau đã sớm dò xét qua nhiều lần, đáng tiếc đều là vô công, lại nghĩ đến tu vi các vị trưởng lão trong gia tộc, chắc hẳn vị biểu cửu công này cũng có tu vi sĩ giai hậu kỳ hoặc tu vi sư sai. Lâm Khiếu đừng tự nhiên có thể thoải mái nhìn ra tâm tư cả ba người. Bất quá với một người tuổi tác đã gần trăm như hắn. Sớm đã không còn sự xung động của người thanh niên. Đối với ánh mắt hoài nghi cùng suy đoán của cả ba người. Chỉ khẽ cười cho qua. Vũ Tuyền vẫn làm tộc trưởng sao? Lâm Khiếu đừng thuận miệng hỏi. 30 năm trước đã không rồi. Hiện giữ chức tộc trưởng chính là Lâm Mạn Thu. Dì của Tĩnh Hàm. A Mãnh lập tức trả lời. A Lâm Khiếu đừng cảm khái gật đầu, một tay bỗng nhiên nắm cổ tay A Mãnh dò xét một hồi, nhíu mày nói, "A Mãnh, ngươi bị trúng độc." Sắc mặt A Mãnh nhất thời trầm xuống, cũng không có trả lời. Ngón tay Lâm Khiếu đừng hơi lướt qua, Cắp tốc điểm xuống hơn 10 chỗ trên người A Mãnh. Ọc. Trong lồng ngực A Mãnh nhất thời như phiên giang đảo hải, không khống chế được mà phun ra ngoài một búng máu, máu bị phun xuống mặt đất toàn một màu đen, Lâm Khiếu đừng thấy rõ chính là độc huyết, lập tức nói: "Hắc bức độc chứng, mãnh tử, trong người ngươi như thế nào lại có độc của cửu giai yêu thú?" Nhổ ra một ngụm độc huyết, trên nét mặt sắp thành lão nhân của A Mãnh nhất thời khôi phục lại không ít khí sắc, một hồi vận chuyển nguyên khí thông sướng vô cùng, độc tố đã hoàn toàn giải trừ. nhãn thần a mãnh sáng ngời kéo lấy cánh tay lâm khiếu đường như có điều vội vàng muốn nói lâm khiếu đường đưa tay ngăn cản đầu ngón tay lại lướt tới thăm dò sau một hồi thăm dò kỳ càng tự hồ biết được đầu đuôi nguyên nhân nói ngươi là vì lâm ngật nhiên mới thụ hác độc a mãnh kinh ngạc lại kỳ quái nhìn lâm khiếu đường nhưng hồi tưởng lại một thân y thuật ngày trước của đại ca lại cảm thấy không có gì kỳ quái nữa